Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 1552-1553 Kiểm đáo bảo vật Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện AOD.XYZ UVQQ Mơ Đại Tiểu Thư Sở Liệu không sai Đương nhiên phải xem phẩm hạnh Người này Có điều cho dù hắn không phải người tốt Cũng không quan Trọng Quan trọng nhất là chúng ta có thể lợi dụng hắn đối phó vạn thú Tôn giả Hắn tuy là tu sĩ ly hợp nhưng chỉ đơn thân, lại không quen. Nhân sinh nơi đây đối phó dễ hơn vạn thú đảo nhiều. Chẳng lẽ còn sợ? Hắn phản khách thành chủ đoạt cơ nghiệp hồng diệp đảo chúng ta. Hết thảy những lời này, Lâm Hiên đương nhiên không nghe được. Như mọi lần, hắn đã vô cùng cẩn trọng che giấu khí tức, nhưng nào biết thân. phận đã bị kẻ khác đoán ra. Thời thượng cổ đã từng có truyền thuyết. Một con hồ điệp nho nhỏ vẫy. Hai cánh lại có thể dẫn phát một hồi phong bão đáng sợ ở cách xa ngàn. Dặm. Một lần vô tình xuất thủ tương trợ. Lâm Hiên không thể ngờ hiện hắn. Đã bị cuốn vào một hồi phong ba đáng sợ nơi Đông Hải này. Thời khắc này Lâm Hiên đã về tới động Phủ. Thu hoạch tại phường thị. Hôm nay khắc phong phú. Trước tiên hắn về tính thất. Hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Buổi sáng hôm, sau thanh thúy tắm rồi sau đó mới tới phòng luyện công. Lâm Hiên dối tay vỗ vào túi chứa vật. Quang hà chợt lóe, ba hiện vật. Phẩm xuất hiện trước mặt. Một viên nổi đan màu vàng nhạt cỡ đầu người bên trong chứa một lượng. Linh khí vô cùng lớn. Còn có mấy trăm cái vảy to hơn bàn tay, hình dáng tương tự như vảy của. Loài giao long, luận độ cứng sắn còn vượt trên một chút. Ngoài ra còn có một cây xương cốt màu vàng kim dài chừng hơn thước Tỏa ra ánh sáng bóng bầy mỹ lệ Ba bảo vật này là thời điểm tại bồng Lai Sơn Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi Liên thủ diệt sát cổ thú ngư ngạc kia rồi đoạt được Nội đan cùng vảy giáp tuy là vật giá trị quý hiếm nhưng vẫn có thể Xuất hiện tại đấu giá hội linh giới Đương nhiên giá trị rất lớn tin Tưởng thu về không ít cực phẩm tinh thạch Còn khối linh cốt này luận độ chân quý của nó Lâm Hiên cho rằng tại. Linh giới cũng khó mà mua nổi. Sau đó hắn lật tay một cái. Một viên nổi đan to cỡ mắt rồng hiện ra. Trong lòng bàn tay tản ra ánh sáng u tối. Lâm Hiên nhìn nó trên mặt lộ nụ cười khổ. nội đan này đoạt được khi. Diệt sát phân hồn của Xuân Vi. Trêu chọc phải một đại địch như vậy nhưng cũng may Linh giới có tới. Hàng trăm tiểu giới trước tiên không cần lo lắng điều này. Mà thân là linh giới tứ hung. Xuân đi có huyết mạch nổi trội vượt xa. Các thiên địa linh tộc bình thường. Bên trong phân hồn có chứa một tia. Căn nguyên lực lượng. Tuy rằng nhỏ bé nhưng lại như một mầm mống. Nếu. Vận dụng thỏa đáng có thể thu được ít lợi không nhỏ. Xem qua một lát. Lâm Hiên đem nó bỏ vào trong nhập hộp ngọc. Sau đó. Dán thêm cấm chế phù triện Bảo vật thu được tại bồng lai sơn Đương nhiên không chỉ có như vậy Túi chứ vật của tư đồ phương Một phá trận sư nguyên anh trung kỳ tu Tiên giả ngọc giản pháp khí Trong đó khiến lâm hiên thèm nhỏ rãi ba Thước có điều hiện tại chưa có thời gian Để nghiên cứu tạo nghệ thâm Ảo này Còn có một kiện bảo vật tìm được Tại bồng lai sơn Thông linh Phật bảo Lâm hiên phất tay áo một cái một cây thiền trưởng màu hỏa hồng hiện ra trong động phủ không nhìn ra là dùng loại tài liệu gì đúc thành uy lực hiển nhiên không nhỏ cho dù không phải phật tông tu tiên giả cũng có thể vận dụng nó thi triển ra một số bí thuật phật môn đem thiền trưởng thu vào trong túi lâm hiên lại lấy kiện gì bảo cuối cùng là một viên châu màu vàng kim nhạt nhỏ cỡ hạt đậu vừa mới gỡ. Cấm chế phù triển rán trên bình đựng thì luồng Phật lực hùng hậu tỏa. Ra, mặt ngoài viên châu còn lóe ra phản văn, mờ ảo thấy được là một hàng. chữ Phật to cỡ một tấc Kim cương xá lợi tử. Luận độ quý giá không hề thua kém nổi đan xuân. Khi, sau khi kiểm tê một hồi thì lâm hiên lại thở dài, phần lớn những bảo. Vật thu được ở bồng lai sơn đều vô cùng quý giá nhưng ngoài thiền. Trượng thông linh Phật bảo thì hiện tại chưa thể sử dụng. Về bảo vật của tiên nhân lưu lại. Hiện cũng chưa thấy nửa chút tác. Dụng. Đừng nói lọn tóc cùng tấm tàn phù. Cho dù là viên phế đan kia. Lam sắc tinh hải hiện cũng chưa thể tinh chế được nó. Nhưng Lâm Hiên cũng không vội. Sau khi tu luyện thần thông tiểu la yêu. Pháp tướng. Lam sắc tinh hải đang dần dần phát sinh biến dị. Lâm Hiên tin rằng đến một lúc dùng nó sẽ có thể tinh chế được viên đan dược của tiên nhân trong đầu ý niệm chuyển quá lâm hiên phất tay cháy thanh quang chớp lóe một cách đai lưng hình dáng một mạc cổ xưa hiện ra hắn đem thần niệm vô cùng cường đại thả ra oanh trong động phủ tự nhiên không cần giấu diếm thực lực như ở phường thị thần thức đáng sợ như sóng dữ cuồn cuộn mà đến lập tức đem cả đai lưng bao bọc vào trong, chỉ nghe thanh âm đùng đùng truyền vào tai, không ngờ trên đai lưng phát ra một luồng lực lượng thần bí giống như thần niệm cùng thần thức của Lâm Hiên oanh bảo ở giữa không trung. Lâm Hiên thấy thế không sợ mà còn lấy làm kinh hỉ, quả nhiên đai lưng này là vật bất phàm. Thanh âm bảo liệt phát ra càng dày đặc. Lâm Hiên hít sâu một hơi, pháp Lực trong cơ thể lưu chuyển không ngừng, điều động khí lực toàn thân. Thần niệm mạnh mẽ có thể sánh với cảnh giới Ly Hợp hậu kỳ ép tới. Đoành, thêm một tiếng nổ cực đại bảo liệt truyền vào tai, thanh quang chợt hiện, sau đó linh quang dần trở nên đỏ chói như huyết quang. Lúc này trên đai lưng hiện ra một loại hoa văn cổ quái, có điểm giống một dược diện biến ảo không ngừng. Lâm Hiên không mấy ngạc nhiên vì đã đoán ra lai lịch bất phàm của đai. Lưng nhưng còn không chờ hắn có phản ứng, hoa văn cổ quái đột nhiên Bành một tiếng báo nổ ra. Lâm Hiên kinh nghiệm phong phú, thấy sự tình bất ổn lập tức nhẹ nhàng lui về phía sau, đồng thời quanh thân phát ra một quầng sáng màu lam. Nhạc, chính là Cửu Thiên Linh Thuẫn. Dị biến chỉ trong một thoáng, vầng sáng chợt lóe trên đai lưng rồi nhanh chóng ảm đạm đi. Trong mắt Lâm Hiên hơi co lại, Hiện tượng này hắn đã xem qua trên một cuốn cổ tịch tại nhân giới. Trong đó có một trang chứa một số cổ ngữ. Miêu tả cảnh tượng tương tự trước mắt. Không chút chậm trễ, hắn há miệng phun ra một sợi tơ mỏng màu xanh. Nhanh chóng bay quanh cổ tay một vòng tinh huyết đỏ tươi nhanh chóng. Dướp ra. Lâm Hiên phất tay đem tinh huyết dung nhập vào trong đai lưng. Quần sáng đang ảm đạm lại một lần nữa lói lên, sau đó rất nhanh trở Về hư vô như ban đầu. Quá trình nói thì phức tạp kỳ thật chỉ trong trước mắt. Lâm Hiên nầm. Tay phải, đai lưng chậm rãi bay về trong bàn tay. Bên ngoài vẫn không có gì khác biệt so với ban đầu. Nhưng lúc này thần. Thức của hắn lại không gặp chút cách trở nào thuận lợi tiến vào trong. Đó. Một lát sau, Lâm Hiên ngẩng đầu trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi lẫn vui. Mừng, lần này thật đúng là cơ duyên xảo hợp, thu được bảo vật vô giá. Quả nhiên đúng vậy, thứ này trong điển tịch ghi lại chính là Tu Du túi. cái gọi là Tu Du túi kỳ thật là một loại túi chứa vật có thể tích. Không gian rất rộng lớn. Tu Du túi ở linh giới cũng là bảo vật hiếm thấy. Hơn nữa lợi ích của Nó không chỉ riêng ở dung tích lớn mà thôi. Thứ này có vài phần tương tự như bổn mạng pháp bảo mặt trên có thể hạ. Ấm ký thần thức của chủ nhân. Người khác thu được vật này nếu muốn thâm nhập vào bên trong. Phải có. Cảnh giới cùng thần thức vượt xa đem ấm ký thần thức của chủ nhân. Trước đó xóa đi. Tu du túi này tựa hồ từng đã người khác dùng qua. Bất quá không hiểu. Vì sao ấm ký thần thức trên đây lại bị một đại năng tồn tại nào đó xóa đi? Lâm Hiên thì thảo tự nói. Nếu không phải như vậy, với thần thức của hắn muốn sử dụng tu du túi này chỉ si tâm vọng tưởng. Tu du túi vốn là bảo vật dành cho đại năng tu sĩ trên cả cảnh giới ly. Hợp ý niệm truyền qua trong đầu, Lâm Hiên không thể không cảm thán lần này. Vận khí thật quá tốt. Ba vạn trung phẩm tinh thạch giá này căn bản không đáng nhắc với tu. Du túi. Như trên cổ tịch miêu tả thứ này thậm chí còn chân quý hơn cả. Thông thiên linh bảo một chút. Thu được đại tiện nghi. Với tâm cơ thâm trầm của lâm hiên mà cũng cao. Hứng một hồi. Một lúc sau mới đem tâm tình kích động ổn định trở lại. Vừa rồi truyền thần thức chỉ là lướt qua. Lúc này xác định rõ bảo vật. Trước mắt. Lâm Hiên mới yên tâm lớn mật đem thần thức thả sâu vào. Trong.